Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hắp cho cô bé nén nhang rồi xin phép ra về. Thế nhưng trong lòng tôi như có điều gì đó băn khoăn mà không thể nói ra được. Dắt xe ra khỏi cổng, bỗng như có ai đó đang nhìn. Bất chợt nhìn quay lại bụi cây hoa giấy bên cổng nhà cô bé. Thì hòa ra cô bé núp sau lùm cây từ bao giờ. Âm dương cách biệt. Em à, nếu như em còn là người dương, chắc anh cũng chẳng mơ được làm bạn với em đâu. Nghĩ trong bụng như vậy xong tôi kể nhạt. Khuôn mặt của em buồn rời rời, ánh mắt xa xăm nhìn như xoáy vào mặt tôi như níu kéo. Như không, tôi viết ra thẳng tiến về cô Nghĩa với lòng đầy giấy những câu hỏi mập mờ trong đầu. Vậy là kết thúc chuyến đi không như mong ước, tôi lại trở về công việc bộn bề của ngày thường. Những tưởng mọi chuyện đã êm xuôi, thì một tháng sau, tôi bỗng nhận được cô điện thoại từ số máy cô bé đó cho. Tìm đập loạn xả, nghe máy mà tôi run rọng mãi mới trả lời được buộc hỏi. Cháu nghe cô ơi! Cháu à Nếu rảnh qua nhà cô chú một chút, cô chú có việc cần nhờ cháu. Vâng ạ, có gì chiêu cháu Thu Sếp qua với cô chú ạ? Vứt chiếc búa giững đầy rồng nhớt xuống thùng đựng đồ dùng, tôi liếc nhìn quản đốc rồi nhanh chân chạy như bay ra nhà vệ sinh nam, nơi tụ tập các anh hào đang thay nhau đơm nưu trước điếu cay làm từ thân tre được. Rít một hơi thuốc lao, nhưng mà cũng đủ làm cho mắt tôi mở đi. Mày thầy đứa bạn kịp thời tống vào miệng tôi một cốc nước mát, chứ không lại cụp tại chỗ thì ngại lắm. Cuối giờ làm, tôi tìm gặp anh quản đốc rồi xin phép nghỉ vào ngày công chuẩn. Toàn thân rũ mỡ cứ như vừa trui ra ở lỗ cống. Ngày nào chẳng thế. Tôi dựng chiếc xe máy cũ vào góc sân rồi đi thẳng vào nhà. Vừa đến nhà đã nghe thấy tiếng mẹ nói vời lên từ dưới bếp. "Tắm rửa rồi xuống ăn cơm nhanh nhé con." "Vâng ạ." Trên mặt làm việc của tôi ở phòng ngủ xuất hiện một mảnh giấy nhỏ, chắc là của ông nội tôi để lại. Tôi đoán vậy. Đêm đó tôi thao thức mãi mà chẳng ngủ được, vì cứ nhắm mắt lại là tôi nhớ đến ánh mắt của cô bé khi đứng lấp ló sau bụi cây nhìn tôi. Quăng tai qua gáy bật tiếng nhạc thiên lên max volume để kiếm tìm giấc ngủ mà khó khăn quá. Chiều nay có việc đột xuất nên tôi không qua nhà cô chú ấy được. Bỗng dưng đêm nay khoảng 2 giờ sáng, trời nổi cơn dông gió âm ầm, ngoài trời gió cứ thế giật lên từng hồi. Vì nằm cạnh cửa sổ nên những hạt mưa đầu tiên rơi cũng là lúc chúng đánh thức tôi dậy. Cô bé đó đứng bên cạnh cánh cửa sổ, với mái tóc ngắn cun cớn, khuôn mặt nhăn nhó, vai méo sẹo sang một bên. Chẳng nói chẳng rằng gì, chỉ thấy giơ cánh tay trái lên vẫy vẫy. Hồn vía lên mây hết, nên là tôi chỉ qua vội tầm chăn nhảy xuống góc tủ quần áo trùm kín lại. Bên ngoài tiếng gió vẫn thét gào cùng tiếng của người con gái vang vang. "Làm ơn pha giúp em." Bùa vẫn trấn, "Em chưa về được nhà." Tôi hé hé tấm màn thì đã không thấy bóng dáng bất cứ thứ gì ngoài đó nữa. Chỉ còn đôi ba tiếng sủa của con bóp nhà tôi thôi. Bóp nhà tôi là giống chó cỏ thuần Việt, cùng màu đen tuyền, trông nó như cục gỗ mun vậy. Nó là chó đen nên có lẽ giác quan thứ sáu của nó nhạy hơn cả chó màu bình thường thì phải. Cứ có thứ gì đó liên quan đến tâm linh đi qua nhà tôi là nó sủa ngẫu lên như để cảnh báo cho mọi người vậy. Một lúc sau thì trời cũng ngớt mưa, chẳng còn gió nhiều mà mưa cũng bắt đầu tạnh. Tôi yên tâm lên giường nằm thì mới phát hiện ra một điều kinh hoàng. Đó là nãy giờ không đóng cửa sổ nên gối và ga đệm ướt hết rồi. Đành vo tạm cái chăn nằm mép giường, còn ga đệm để sáng tính tiếp vậy. Đường có cửa vang lên khù khốc. Bên ngoài tiếng mẹ tôi gọi với vào. Mấy giờ rồi? Mày không dậy đi làm mà thằng kia. Bật khỏi giường với mệt nhọc uể oải, tôi lê tầm thân vào phòng đánh răng rửa mặt qua loa, rồi lao vội ra thay quần áo. Phi xuống nhà quay tròn cái cục sắt hai bánh, rồi vừa đi vừa gọi xin nghỉ việc một hai ngày tại sưởng. Tôi là công nhân mà. Bấm chuông cửa nhà cô chú mấy hồi mà không thấy ai mở cửa, tôi định bụng quay đi thì có con mèo đen ở đâu xuất hiện ngay sau lưng, cứ cọ cọ người nó vào chân tôi. Đôi mắt đen tuyền của nó thật đặc biệt bao. Đang mải mê vuốt ve con mèo, Thì có tiếng mở cổng sắt từ phía sau. Con đến lâu chưa? Dạ con mới đến, con tưởng nhà cô chú đi công việc nên là con định đi về. Mai quá à? Con vào nhà đi. Cô chú thấy em báo sáng nay con đến nên là mong từ sáng. Chú trại có đến không ạ? À? à, thầy trại bận nên không đến, chỉ có ba chúng ta làm việc này thôi, con cứ vào nhà đi. Tôi rắc xe vào trong sân, nhưng hôm nay là lạ sao ấy. Ngoài sân trong nhà đầy giấy đồ vàng mã. Tôi định hỏi cô chú nhưng ngại nên thôi không hỏi nữa, đặc biệt là không có một hình nhân thế mạng nào. Tôi mở cốp xe lấy vội con dao bấm nhét vào túi quần, rồi dựng xe cạnh bờ tường. Trong nhà cơm nước đã bày biện sẵn, toàn món ngon. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net